Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh tên là Người Kể Chuyện của Thu Lưu nhé Và trong video này, xin mời quý vị và các bạn lại đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Đông Vô song qua giọng đọc của Thu Lưu Hãy nhớ đừng quên like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện để ủng hộ độc lực và tinh thần cho Thu Lưu Nên chuyện mỗi ngày được tốt hơn nữa nhé Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Tử Văn Dương là người đầu tiên tức giận đứng lên liền nói: "Trần Ninh, cậu dám nói ra chuyện như vậy với cả hạng thiếu, đang là tự mình tìm chết đó hả?" Tống Ngọc Mai cũng giống như là mèo bị sắm phải đuôi đứng bật dậy, vội vàng kéo Tử Văn Dương cách xa Trần Ninh một chút, đồng thời tức giận lên nói: Cậu muốn chết tự mình chết đi, đừng có liên lụy tới chúng tôi." Tử Văn Dương liền nói với cả hạng tây sợ: Hạng thiếu à và chồng chúng tôi không có liên quan gì tới tên này hết đâu Chúng tôi chỉ là khép bàn ngồi uống trà thôi Tất cả hành động và ngôn ngữ của cậu ta Đều không có liên quan gì tới chúng tôi Cậu muốn giết hay lóc thịt cậu ta thì đều được hàng tây sở và Trần Linh đang nhìn chầm chạm nhau Mắt thấy rằng sắp xảy ra xung đột rồi Nhưng chính vào lúc này Giang giật chu lại vội vàng đi đến Giang giật chu tức giận nói với cả hàng tây sở hàng thiếu anh có ý gì vậy Hàng Tây Sở nhìn thấy Giang Giật Chu, vẻ mặt của anh ta mới dịu đi giải thích nói. Giang Tiểu Thư, tên này nói ra những lời không được hay về em, tôi đang chuẩn bị giáo huấn anh ta. Hàng Tây Sở sợ dĩ là muốn làm khó Trần Ninh, chờ việc Trần Ninh nói xấu Giang Giật Chu ra, thì còn một nguyên nhân quan trọng hơn cả, đó chính là do Hàng Tây Sở đã coi Trần Ninh chính là kẻ thù, hại chết em khái của anh ta. Giang Giật Chu thì lại không biết rằng nguyên nhân ở trong đó, Cô lạnh lùng nói với cả hàng Tây Sở Hàng thiếu, đây là quán trà của tôi Vị này chính là cách trong quán trà của chúng tôi Kỹ thuật pha trà của tôi như thế nào Khách hàng muốn bình luận như thế nào Đó là quyền của khách Tôi sẽ không có can thiệp Tôi cũng không dễ dàng cho phép anh bắt nạt khách của tôi đâu Hàng Tây Sở căm tức niềm nói Thế nhưng mà tên này nói rằng Kỹ thuật pha trà của cô bình thường Tài, tài đánh đàn thì lại còn không xoả bằng cả kỹ thuật pha trà Giang tiểu thư, em có thể nhìn được nhưng mà tôi thì không có thể nhìn được. Từ Văn Dương để nói thêm vào, đúng vậy, Giang tiểu thư à, tên này có làm ra vẻ thanh cao, lại vẫn muốn hạ thấp tài năng của cô, chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Tống Ngọc Mai thì cũng nhìn về phía của Trần Ninh cười lạnh rồi nói, đúng vậy, tên này nói người khác kỹ thuật pha trà bình thường, đàn đánh thì lại không hay, giống như rằng là cậu ta tài giỏi lắm vậy. Tất cả khách đến uống trà có mặt ở đây Đều chính là fan hâm mộ Hoặc cũng chính là những người yêu thầm giang giật chu Cảm xúc tất cả mọi người đều bị kích động Dối xít là ẩm lên Tên này nói giang tiểu thư như Là làm được không tốt vậy Vậy thì để hắn làm đi Đúng đó để hắn phá trà Bắt hắn đánh đàn Nếu như hắn dọa hơn giang tiểu thư Vậy thì thôi Nếu như hắn chỉ là một tên an hại Mà còn dám chê bai giang tiểu thư Vậy thì tất cả những vị khách ở đây Đều sẽ không bỏ qua cho hắn đâu Lần này, răng giật chu trầm mặt, nhìn về phía của Trần Ninh. Cô ta tự cảm thấy rằng bản thân và sáng vẻ của mình xuất sắc, nhưng Trần Ninh lại không thèm nhìn thẳng cô ta. Cô ta tự nhận kỹ thuật phát trà của mình và cả tài đánh đàn của mình giỏi hơn người khác, nhưng Trần Ninh lại nói rằng cô rất là bình thường thôi. Là người thì đương nhiên phải có lòng tự tôn, càng huống hồ lại một là một tiên nữ, luôn được người ta ca tụng như cô ta. Một mỹ nhân luôn được mọi người vây quanh và khen ngợi Lòng tự tôn của cô vô cùng cao Cô ta cũng muốn xem thử Trần Ninh bình luận người khác như vậy Có phải rằng là tài năng thực sự hay là không Hạng tay sợ Thấy sang giật su không tiếp tục bảo vệ Trần Ninh nữa Không giúp Trần Ninh nói chuyện nữa hắn liền cười lạnh nói với Trần Ninh Nghe thấy chưa Tất cả mọi người đều muốn anh pha trà và đánh đàn đấy Xem xem rằng anh có giỏi hơn giang tiểu thư hay không Nếu như Giang Tiểu Thư mà anh cũng không bằng, vậy thì tôi sẽ coi anh chính là cố tình chê bai Giang Tiểu Thư, cũng sẽ là người đầu tiên không tha cho anh đó. Tất cả mọi người có mặt ở trà quán đều nhìn về phía của Trần Ninh. khóe miệng của Trần Ninh hơi dương lên, khẽ cười để nói. Tiểu Thư không phải rằng tôi không hiểu về trà đạo và kỹ thuật đánh đàn, mà là anh không xứng để tôi pha trà và đánh đàn. Câu này vừa nói xong, mặt của hàng tây sợ đỏ bừng lên. Anh ta xuất thân trong gia đình giàu có, quyền quý. tơ nhỏ đi đến đâu cũng là đối tượng được người khác lệnh bảo. Đã khi nào bị chọc tức tới như vậy đâu. Mặt mũi nhìn trở lên xanh ngắt, thân thể có chút hơi run, Giang giật chu cũng sợ tới ngây người. Ở thủ đô, nại có người dám chống đối lại với cả hạng thiếu như vậy. Ná gan đúng là không nhỏ mà là người không biết nên là không sợ hay là có chỗ dựa chống lưng nên đã không sợ. Giang Giật Chu không rõ nhưng cô cũng không muốn thấy Trần Ninh bị hạng tây sợ sáo quấn, thế là vội vàng giảng hòa rồi nói: vị khách này mọi người đều tò mò xem tài năng của anh như thế nào. Nếu không thì anh hãy lẻ mặt tôi, cứ coi như là chị giáo chỉ bảo tôi thể hiện ra tài năng pha trà hoặc là đánh đàn của anh được không? Trần Ninh chính là thiếu sót bắc cảnh. Sao có thể tùy tiền pha trà đánh đàn cho người khác Vậy anh sẽ là thành người gì chứ Anh bình tĩnh từ chối Một chữ dạy đã đủ gọi là thầy Tôi với cô không phải địch Cũng chẳng phải bạn Tại sao tôi phải dạy dỗ và chỉ bảo cô chứ Giang giật chua mở to ai mắt Không dám tin nhìn tới trần ninh Cuồng Tên này đúng chính là quá mất cuồng vọng Không những không quan tâm tới hạng thiếu Mà cái cả mặt mũi của tiên tự Cũng không trò luồn Tống dính đình biết rằng ân oán của Trần Ninh với hạng gia, biết được người ở trước mặt chính là con trai của hạng các lão, sợ Trần Ninh sẽ lại một lần nữa, xảy ra tranh chấp với cả hạng gia. Cô liền nhẹ giọng nói với Trần Ninh, chồng à, nếu như anh biết đánh đàn cổ, vậy thì tùy ý đánh cho mọi người nghe một khúc đi. Trần Ninh không cho bất kỳ ai mặt mũi, nhưng Tống dính đình mở miệng nói, anh nhìn mỉm cười đồng ý. Được, vậy thì anh sẽ đàn một khúc Một khúc đàn này không phải dành cho người nào cả Mà chỉ dành cho một mình em thôi tống sinh đình nghe vậy Khương mặt xinh đẹp, phiếm hồng lên Ở bên trong đôi mắt mang theo một chút ngượng ngùng Và cũng có hạnh phúc Đồng khá ở bên cạnh âm thầm đắt đầu Ai, anh dễ Lại bắt đầu chiều chị họ rồi Đúng chính là một người cuồng sủng vợ mà Rất nhanh Thì Trần Đinh ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Tự tin đi vào trong đài đánh đàn tùy ý ngồi xuống Hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngưng thần lắng nghe. Hai tay của Trần Ninh đặt lên trên cây đàn cầm cổ, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, hình như rằng chính là đang điều chỉnh dây đàn. Cổ cầm phát ra hai tiếng đàn xu dương dễ nghe, mọi người ở hiện trường đều chính là những vẻ mặt khác nhau. Nhưng mà hầu hết là mọi người đều không tin tài đánh đàn của Trần Ninh giỏi dù sao người bích đành đánh đàn cổ đã ít người đánh đàn cổ cầm giỏi hơn Giang tiểu thư lại càng khó tin hơn. Hàng cây sở khoanh hai tay Cười nhè, nhìn về phía của Trần Ninh, Tống Xính Đình và Giang Giật Chu đồng khá cũng là một vẻ mặt trợn mông nghiêm túc lắng nghe. Tinh Trần Ninh bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn su sương chậm rãi vang lên. Giang Giật Chu khẽ nhíu mày. Trần Ninh rõ ràng đã biết đánh đàn cổ cầm, nhưng mà khúc nhạc mà Trần Ninh đánh chính là khúc nhạc mà cô ta chưa từng được nghe. Cô ta kinh ngạc nói đây là khúc nhạc gì giống như là một khúc nhạc trữ tình. Về mặt của Trần Ninh điểm tĩnh, hai tay nhẹ nhàng nướt trên dây đàn cổ cầm, tiếng đàn du dương dễ nghe, giống như là một tiếng nước len lỏi qua kẽ ngón tay rồi chuyển đến tai của mọi người. Tiếng đàn giống như là có một loại man lực thấm sâu vào trong lòng người, tất cả mọi người đều nhịn không được nhắm mắt lại lắng nghe tiếng đàn. Sau khi nhắm mắt Thì trong đầu của mỗi người, một theo tiếng đàn, đều xuất hiện những hình ảnh khác nhau. Ở trong đầu của răng giật chu hình ảnh hiện ra chính là một thôn trang yên bình và xinh đẹp. Một đôi vợ chồng trẻ trong loại chúc phúc của tôn dân, bái đường thảnh thân. Chú rẻ đẹp trai, cô dâu xinh đẹp, là một đôi trời sinh. Lúc này, tiếng đàn đột nhiên thay đổi. Từ ôn nhu trữ tình, tiết tấu lại trở lên nhanh chóng, bi tráng. Không còn có thôn trang yên bình xinh đẹp nữa. Ở trong hình ảnh đó, tất cả đều là quân địch cưỡi ngựa vung đao, thiêu đốt thôn trang, Gian dân cướp bóc, nơi đâu cũng chính là như. Chỗ nào cũng có thể là có thi thể, máu tươi rải rác khắp nơi, nhìn thấy mà lại trở nên đau lòng. Lúc này, tiếng đàn càng lúc càng nhanh, hơi ngai ngã trong đầu của Giang Giật Chu trở thành một nưu dân đang chạy trốn, có vợ trẻ mới cưới, sau đó lại là người phụ nữ trẻ nhỏ đều chạy nạn về hướng phía nam. Người chồng mới kết hôn thì gia nhập quân đội Trở thành một thành viên của quân đội kháng địch Tiếng đàn thì càng lúc càng nhanh Càng lúc lại càng oanh nghiệt Hơi ảnh trong đầu của Giang Giật Chu Lại trở thành quân đội trung nguyên Đang là quyết chiến với cả quân địch của nước khác Từ thế hào hùng Máu chảy bay khắp mọi nơi Cuối cùng thì quyết chiến cũng đã đến hồi kết Khắp núi khắp đồi Đều là thi thể Không phân biệt được đâu là địch Đâu là quân của mình Máu tươi cũng đã nhuộm đầy cả một dòng sông Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại một ngựa chiến Không có chủ đang dên dị Dường như tất cả mọi người đều đã chết Chủ của ngựa chiến là chú rẻ mới kết hôn không đâu đó Thi thể của anh ngã ở bên vợ sông Trong tay nắm chặt lấy nửa miếng ngọc mội Dùng để nhận nhau với cả vợ của mình Lúc này tiếng đàn chầm chầm lại Vô cùng chậm như khóc như ca. Hình ảnh trong đầu của Giang Sật Chu Thì lại nhìn thay đổi Thôn Trang hoang tàn ở phía nam Trong một túp đều rách nát Người vợ mười mấy kết hôn không đầu Cũng cùng theo với cả thôn dân Chạy nạn về phía nam Nửa đêm Vừa ở trên nếp sơm xạ ngủ say Khuôn mặt mang theo một vệt nước mắt Đang ngủ say nhưng mà cũng cười Chắc hẳn trong mơ Đã nhìn thấy rằng chồng cô khỏi hoàn trả về nốt này tiếng đàn điện dừng lại. giang giật chu mở mắt ra ở bên trong đôi mắt đã sớm tràn đầy nước mắt chậm rãi thở dài thường thấy cho cốt bên vỏ vô danh buồn tay người trong mộng thiếu nữ giang giật chu không nhịn vỗ tay đầu tiên toàn từ đáy lòng liền nói ta nghe đánh đàn của trần Tiên sinh đúng là thiên hạ vô song rất nhiều khách uống trà trong quán cuối cùng cũng từ trong chấn động tỉnh này, cũng theo đó điên cuồng liền vỗ tay Tống sinh Đình khi càng tràn đầy nước mắt nhìn về phía của Trần Ninh, tiếng đàn mà cô nghe thấy nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện quá trình quen biết của cô và Trần Ninh Từ lúc quen biết đến khi gặp lại, từ hai người vừa gặp đã là ghét rồi đến khi yêu, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì mới có thể ở bên nhau hạnh phúc. Mọi người có mặt ở đây mặc dù cũng là cùng nghe một giai điệu nhạc, nhưng mà cảm thù và hình ảnh xuất hiện trong đầu lại khác nhau. Nhưng mà mọi người đều bị nghệ thuật đánh đàn tuyệt diệu của Trần Ninh làm cho chấn động và bái phục. Lúc này, tất cả mọi người đều sung bái nhìn về phía của Trần Ninh. Ngạc nhiên như là nhìn thấy thần tiên, không còn ai dám nói rằng Trần Ninh không có tư cách đánh giá sang giật chu nữa. Đương nhiên thì vẫn là có người ngoại lệ đó chính là Hạng Tây Sở. Mặc dù Hạng Tây Sở bị chấn kinh bởi nghệ thuật đánh đàn của Trần Ninh, Nhưng lúc này lại không có nửa điểm bội phục mà chính là vừa sợ lại vừa giận. Trần Ninh lúc này đã đứng dậy, ra hiệu mọi người không cần vỗ tay nữa, thản nhiên đi nói, "Múa xiu có mắt thở rồi." Tống Tĩnh Đình điệt nói, "Không, em cảm thấy anh đánh rất hay." Giang Giả Chu thì cũng chỉ là một vẻ mặt khâm phục cung kính khiền nói, "Đúng vậy, Trần Thiên Sinh đúng là có kỹ thuật đánh đàn hơn người." Lúc trước Trần Tiên Sinh có đánh giá kỹ thuật pha trạng của tôi bình thường Tài năng kỳ nghệ đánh đàn còn kém hơn Lúc đó trong lòng tôi quả thật có hơi có chút không phục Bây giờ sau khi nghe Trần Tiên Sinh đánh đàn Mới biết rằng như thế nào mới chính là khúc nhạc hay Chỉ có người ở trên cao mới có thể lạng nghe được Nếu như anh không chê tôi muốn bái anh nằm thầy Đi theo học trà đạo và cả nghệ thuật đánh đàn Mọi người có mặt tại hiện trường nghe vậy thì rối rít kinh hồn Giang Tên Tử, người có danh tiếng ở thủ đô Vậy mà lại chủ động muốn nói rằng bái Trần Ninh làm thầy sắc mặt của hàng Tây Sở cũng trong nháy mắt Trở lên càng thêm khó coi hơn Anh ta theo đuổi bao nhiêu năm Giang Giật Chu Giang Giật Chu nại nào vẫn cách xa với anh ta Xe thể thao cao cấp mà anh đưa cho Giang Giật Chu cũng không cần Khiến cho chiếc xe thể thao cao cấp đó Ở ngoài cộng trở thành một đống phế liệu. Mà bây giờ Giang Giật Chu lại dùng bái Trần Ninh như vậy Khiến cho giấm chua ở trong lòng của anh ta bốc lên nghi ngút, Càng khiến anh ta bực mình nàm Giang giật Chu chủ động nói rằng muốn bái Trần Ninh làm thầy Nhưng Trần Ninh lại đánh đạm tự chối nói Thật xin lỗi tôi không có thu đồ đệ Cũng không sảnh để dạy đồ đệ đánh đàn Nơi này tôi đánh đàn cũng là do vợ tôi muốn nghe mà thôi Giang Giật Chu nghe vậy thì hơi có chút ẻo ải, vô cùng hâm mộ nhìn về phía của Tống Sinh Đình nghĩ thầm rằng vị Tống Tiểu Thư này đúng chính là quá hạnh phúc rồi Sau khi Trần Ninh từ chối lời bái sư của Giang Giật Chu Thì liền chuẩn bị cùng với Tống Sinh Đình điền trừa, cùng với cả Đổng Kha dạy đi Nhưng bọn họ vừa định đi, hàng tây sở lệnh đồng điện quát Đứng lại, tôi cho phép mấy người đi sao Mọi người nghe vậy sắc mặt khác nhau Đều ý thức được rằng hạng thiếu Thật sự tức giận không định cho Trần Đinh đi Tất cả mọi người thương hại Nhìn về phía của Trần Đinh nghĩ thầm Tên này mặc dù rất có tài Nhưng từ trước đến nay Những người văn nhân cổng vọng kiêu ngạo đều không có được kết quả tốt đâu Đắc tội ai không được Vậy mà cứ lại đắc tội Với cả con trai của hạng các não Lần này chính là gặp Phải xui xẻo lớn rồi Vợ chồng Từ Dương và Tống Ngọc Mai đều có ý định định vợ hạng thiếu hai người bọn họ cùng nhìn về phía của Trần Ninh kêu ầm lên nếu vậy đắc tội hạng thiếu mà các người còn muốn đi sao nếu như không muốn chết thì nhanh chóng quỳ xuống xin hạng thiếu tha thứ đi Trần Ninh thấy hạng tây sợ năng nhằng mãi chưa xong ở trong lòng cũng có chút không vui lại nghe thấy rằng vợ chồng Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai tiếp tay cho sặc ở trong lòng của anh càng trở lên tức giận hơn nhìn tới Từ Văn Dương cùng Tống Ngọc Mai lại nùng điền nói từ gia các người đúng là khiến cho người ta chán ghét, từ hài yến và Lý Khôn chịu thiệt cũng không có thể khiến cho từ gia của các người thu lại hay sao. Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai nghe thế đều sửng sốt. Từ Văn Dương thì cao mãi nói: "Con gái và con rể của tôi chịu thiệt, chịu thiệt gì chứ? Tại sao từ gia của chúng tôi lại phải thu lại?" Tống Ngọc Mai cũng liền nói: "Nói năng lung tung mà, Trần Ninh Thái độ của cậu khi nói chuyện với vợ chồng tôi, cho dù là hạng thiếu, không có dạy số cậu, thì từ ra chúng tôi cũng sẽ là phải dạy số cậu đó. Trần Ninh cười nảnh. Được, tôi lại muốn nhìn xem, từ ra các người dạy số tôi kiểu gì đây? Từ văn Dương cả giận nói. Phản rồi, phản rồi. Một tên tiểu bối như vậy, vậy mà lại dùng cái loại thái độ này nói chuyện với chúng tôi sao? Thật sự nghĩ rằng tôi không chỉ nổi cậu. Con rể tôi làm ở bộ phận ngoại sao Nó có rất nhiều quan hệ Ở tất cả mọi phương diện Cậu có tin tôi gọi điện thoại cho con rể tôi Là cậu chết chắc rồi không Trần Ninh nhìn coi nảnh rồi nói Ông gọi đi Gọi thì gọi Dạy dỗ một thằng nhóc con như cậu Con phải chọn ngày hay sao Từ văn dương ở trước mặt của tất cả mọi người Lấy điện thoại di động gọi cho Lý Khôn Con rể của ông ta Dùng giam ba câu nói rõ mọi chuyện Sau đó lớn tiếng điện nói Tiểu khôn, con tùy tiện gọi cảnh sát hoặc là nói một tiếng với lãnh đạo tới bắt cái tên Trần Ninh này lại cho ta. Bịch. Lý Khôn ở đầu dây bên kia nghe thấy cha mẹ chồng chêu chọc phải Trần Ninh, còn muốn bắt Trần Ninh, anh ta liền ngồi không vững bịch một tiếng ngã xuống sườn đất. Từ Văn Dương nghe thấy thanh âm ngã xuống sườn đất của con dẻo phải hỏi Tiểu khôn, Tiểu khôn con sao vậy? Lý Khôn không quan tâm lúc này mình đang chật vật như thế nào, cầm lấy điện thoại về mặt hoảng sợ run rẩy liền nói. Cha à, họa thừa dưới đất sao cha không chọc, mà cha cứ nhất định phải chui lên trời để chọc phải cái họa lớn này chứ Từ văn dương nghe vậy sửng sốt, con rè, nơi này của con này ý gì đây Nghĩ khôn khóc không ra nước mắt, nói, trọng nước nở, Cha, cha biết Trần Ninh là ai không Trần Ninh thế nhưng mà chính là tổng chỉ huy của 30 vạn tướng sĩ bắc cảnh chúng ta, thiếu soái bắc cảnh chiến thần hoa hạ, đệ tử cưng của tiên tử hiện nay đó Tối qua con và Hải Yến đến tiếp đái khách nước ngoài kia, không cẩn thận đã mạo phạm thiếu soái, xém chút nữa là xong đời rồi. Cũng may thiếu soái không có chấp nhận với con, nhưng con không thể nào ngờ được cha mẹ làm sao lại cũng ngạo mạn và mạo phạm tới thiếu soái rồi. Từ giờ chúng ta coi như xong rồi. Từ Văn Dương nghe xong lời nói của con, thể thân thể liền chấn động mạnh, mặt mũi kinh hãi nhìn về phía của Trần Ninh, điện thoại cũng đã cầm không vững, Bộp một tiếng rơi trên mặt đất mấy người thấy từ văn dương gọi điện thoại cho người đến giải sỗ trần ninh nhưng mà lại trở thành dọa chính mình rồi điều hai mặt nhịt nhau tống ngọc mai cũng chính là mặt mũi nghi ngờ sợ hãi kéo tay của chồng mình Này này hỏi lão tử lão tử anh sao vậy không phải rằng gọi điện cho con rể tới để giải dỗ tên nhóc trần ninh để sao sao anh lại bị dọa thành thế như vậy rồi sắc mặt của từ văn dương trắng bệch hoảng sợ nhìn về phía của trần ninh run rẩy liền nói cậu ta cậu ta là thiếu soái bắc cảnh cái gì Thiếu xoái Tấu ngọc mai chỉ cảm thấy rằng một tiếng xét đánh ngang tài Cơ thể đột nhiên run lên Thế mà cũng bị dọa đến mức đứng không vững Bịch một tiếng quỳ xuống Từ văn dương thì nhìn thấy vợ quỳ xuống Ông ta thế mà cũng bịch một tiếng quỳ xuống theo Khối hận Dan sen kêu rên điện đái. Thiếu xoái Chúng tôi sai rồi Chúng tôi đúng là có mắt như mù Vậy mà lại không biết thân phận của ngài Cần thiếu xoái đừng chấp nhận với chúng tôi tha cho chúng tôi một lần đi Lúc này Tống Ngọc Mai giống như là tìm thấy cộng thêm cứu mạng vậy Nhìn về phía của Tống Sinh Đình đứng ở cạnh của Trần Ninh cậu gặp nói Cháu gái, hai người cô chú có mắt như mù Cháu cứ xem như cô dì chú cũng là người thân Khuyên thiêu soái giúp cô tha cho tự ra chúng ta đi Từ Văn Dương dập đầu xin ra thứ Đúng vậy, cháu gái Nói giúp cô chú mấy câu đi Cô chú dập đầu nhận sai Tống Ngọc Mai cũng đã bị dọa dập đầu theo Đúng vậy, cô chú nhận sai Tống Duyên Đình thì lội tâm lương thiện, mà cho dù là Từ Văn Dương cùng với Tống Ngọc Mai nói cay nghiệt tới cỡ nào đi chăng nữa, thì nhưng cuối cùng thì họ vẫn chính là bà con xa Trước mặt của nhiều người như vậy, Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai cũng đã quỳ xuống dập đầu nhận lỗi rồi. Cô hơi không đành nào, nhìn về phía của Trần Ninh nhỏ giọng nói. Chồng ạ, không cho đo với hai người bọn họ nữa được không? Trần Ninh mỉm cười nói. Được, nghe lời của vợ. Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai giống như đã được đại xá, liên tục nói cảm ơn. Đám người của Giang Giật Chu có mặt ở hiện trường cũng trở lên rung động, bọn họ cuối cùng cũng biết thì ra Trần Ninh lại chính là thiếu soái Bắc Cảnh, Tài nào mà Trần Ninh lại không thèm để ý tới hạng thiếu chiếm. Hai người Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai chuyên đi nịnh họt người khác đã bị dạy dỗ xong. Trần Ninh nhìn về phía của hàng Tây Sở, đứng cách đấy không xa khẽ cười nói: Tiểu tử, anh gọi tôi đứng lại là có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện thì tôi đi đây. Mọi người và Giang Giật Châu có mặt ở hiện trường. Lại một lần nữa, hai mặt nhìn nhau. Ở thủ đô này, người dám nói chuyện như vậy với Hạng Thiếu có lẽ chỉ có Trần Ninh này mà thôi. Mọi người đều ý thức được rằng lần này, Hạng Thiếu chính là thật sự gặp phải đối thủ rồi. Hạng Tây Sở nghe Trần Ninh gọi anh ta là Tiểu tử thì tức giận tới sôi người. Nhưng mà mặc dù tuổi anh ta với Trần Ninh không khác nhau là mấy, nhưng anh ta vẫn chính là còn đang học ở trường quân sự của nước ngoài, mà Trần Ninh lại chính là thống soái của quân Bắc Cảnh, cấp bậc còn chính là thiếu soái. Dựa theo quy củ trong quân đội, anh ta thấy Trần Ninh thật đúng chính là phải cúi mình chào một tiếng thủ trưởng. Bởi vậy Trần Ninh lấy thân phận thủ trưởng cũng là đủ tư cách để gọi anh ta là tiêu tử rổi. Sắc mặt của anh ta tái nhợt rồi nói: Trần Ninh, thứ nhất, anh nói xấu người con gái tôi thích Bây giờ lại sỉ nhục tôi trước mặt của mọi người Đêm nay, nếu như anh không xin lỗi tôi Thì đừng hòng bước ra khỏi cái cửa này Trần Ninh bình tĩnh nói Nếu như muốn tôi xin lỗi, trừ phi quỷ xuống nghe. Hàng Tây Sở cả giận điện nói Cản rỡ, ngay đâu, bắt anh ta lại cho tôi Tiếng nói vừa dứt, bốn vệ sĩ đứng ở bên cạnh Hàng Tây Sở liền đã bắt đầu hành động Bốn tên vệ sĩ này đều là những binh lính giỏi mà hạng Thành chọn từ ở quân danh Đông Hải Già, bình thường chính là cận vệ của hạng Tây Sở. Bốn tên vệ sĩ cao cấp này, danh hiệu của bốn người này theo tứ tự chính là hổ Đầu, Cô Ưng, Lão Pháp và Quần Đào. chức tranh của bốn người bảo vệ hạng Thiếu, mà lại nghe thỉ thị của nơi hạng Thiếu. Hạng Thiếu bảo bọn họ làm gì thì bọn họ nhất định phải làm đấy. Lúc này, bốn người như là bốn con thú hung mảnh lao về phía của Trần Ninh. Tất cả mọi người không nhìn được xối dít na thất thành. Ngay cả tâm trạng của Tống Sinh Đình và Đồng Kha cũng không nhìn được, cũng liền khẩn trương Trần Ninh thì những vấn bình tĩnh, thản nhiên như trước, giống như không thèm quan tâm tới bốn tên vệ sĩ đẩy sát khí kia. Tứ đại binh vương kia còn chưa đến gần Trần Ninh. Điền trường ở bên cạnh Trần Ninh cũng đã nhanh chóng bước chân ra, chủ động ngăn bọn họ lại, trầm rộng đi tới muốn vô lễ với thiếu soái đã hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa điền trừ nói rồi bắt đầu liền giao đấu với tứ đại binh phương thế công mạnh mẽ nhanh chóng như là cuộn phòng mưa bão tứ đại binh phương mỗi người đều mang trong mình những tuyệt kỹ riêng điền trừ một mình đối đầu bốn người nhưng lại không hề có một chút dấu hiệu sắp thua nào cả Tống sĩ đình lo no lắng nói với cả trần ninh bốn người họ đánh một mình điền trừ điền trừ có sao không trần ninh mỉm cười nói không sao đâu điền trừ Thân chính là đội trưởng đội cảnh vệ của anh Là người đã trải qua thử thách Bốn người này không phải là đối thủ của điên trữ đâu vừa nói xong Điên trữ liên tục đánh bay bốn tên đối thủ của mình Hồ đầu, cô ưng, lão pháo, quần đào Bốn người đều ngã trên mặt đất Tất cả đều bị thương không nhẹ Điên trữ lạnh lùng nói Xem tại các người đều là những người xuất thân Từ ở trong quần ngỗ Nên tôi mới lương tay đó Lần sau nếu như còn vô lễ với thiếu soái Cẩn thận tôi lấy mạng chó của các người đó Tứ Đại Binh Vương vẻ mặt xấu hổ, giận dữ, mặt đỏ bừng không nói nên lời Đối thủ bài Trần, nào dám cứng họng chứ Huống hồ bốn người bọn họ, đã bị một mình Điền Trừ đánh bại Càng là mất mặt đến nước, chỉ là muốn chui xuống lỗ mà thôi Làm gì còn mặt mũi nào để mà dám nói nữa Sau khi Điền Trừ dân dậy Tứ Đại Binh Vương Lại lệnh đồng nhìn thoáng qua hàng tây sờ, vẻ mặt đang khiếp sợ kìa Hỏi với Trần Ninh thiếu soái nên xử lý tên này như thế nào? Trần Ninh nhìn thoáng qua hàng tây sờ, nhanh đùng nói: Cho anh ta chịu chút đau đớn ngoài da thịt thôi. Sau thì gửi đó về hàng ra, bảo hàng áo quản cho chặt vào. Rõ. Điên Trường nói xong, liền ló thẳng về phía của hàng tây sờ. Hàng tây sờ vừa giận vừa giận Trần Ninh: Tôi là con trai của đại quan trong nội các, còn nhân tài dự bị của quân đội, anh dám dung túng thuộc hạ đánh tôi sao? Điên Trường liền mắng: Đánh chính là anh đó. vừa nói xong. Diên Trở liền ra tay với cả hạng Tây Sợ. Hạng Tây Sợ từ nhỏ đã luyện tập quân thể quyền, sau khi lớn lên lại vẫn luôn được bồi dưỡng như là một sĩ quan. Năng lực chiến đấu của anh ta vẫn khó, thậm chí có thể so với cả lính đặc trung. Nhưng mà lúc này lại không hề đáng chú ý. Anh ta chật và chống lại mấy chiêu của Diên Trở. Sau đó liền bị một đấm của Diên Trở đánh vỡ phòng ngự, còn không có cả lá chắn. Diên Trở liền giơ chân thơ tay lên mạnh mẽ tát về hướng của phía hàng tây sở trầm giọng điền nói một tát này là giao huấn cho việc anh xúc phạm tới thiếu soái bàn tay của điền trừ mang theo tiếng gió tốc độ cực nhanh hàng tây sở căn bản thì không cả kịp tránh anh ta chớ mắt nhìn tới bàn tay của điền trừ đang đánh không ngừng đến gần mặt của anh ta không ngừng phóng lớn ngay vào chính lúc anh ta cho rằng mình sẽ bị đánh thì bỗng nhiên một bóng người phủ đến quát ai dám động đến hàng thiếu muốn chết sao Bóng người đó còn chưa đến Một luồng ánh sáng trắng đã bắn đến Bắn về phía tay của Điền Trừ Trần Ninh khẽ nhíu mày mở miệng nhắc nhở Điền Trừ cẩn thận Điền Trừ vào nút Trần Ninh mở miệng nhắc nhở Đã nhanh chóng sụt tay về Miễn cưỡng mới tránh thoát được Một đao năng lệ của người khách Không mời mà đến này Điện trừ vừa sợ vừa giận Nhìn về phía bên cạnh của hạng Tây Sở Phát hiện ở bên cạnh hạng Tây Sở Có thêm một người đàn ông trung niên Tầm 4-50 tuổi Tay cầm một chiến đao sát khí tiêu điều Người đàn ông trung niên này Là người có một dáng người thẳng táp Đầu tóc dối đoạn Trông có một chút ngông cuồng và kiêu ngạo Điện trừ cả giận đến nói Ông là người nào Người đàn ông trung niên lại nhìn Cũng không thèm nhìn tới điện trừ một cái Chỉ rất là cung kính nói với hạng Tây Sở thiếu gia quách đông hải đến chậm mong thiếu gia trách tội quách đông hải trần ninh nghe thấy cái tên này không nhịn được nhớ mày bởi vì anh từng vô tình ở trong một tập hồ sơ của cấp s quân đội nhìn thấy tên của quách đông hải trước kia quách đông hải chính là tướng sĩ của quân khu đông hải uy danh hiển hách còn từng là được ca tụng chính là chiến thần của đông hải tên này tính cách trầm ổn sát phạt dứt khoát từng đã nhiều lần diệt được hải tặc Phá vỡ rất nhiều quân địch đến từ ở phía biển Lập được khá nhiều công đào Nhưng tên này lại là có một canh bệnh Đó chính là thích giết người Cho dù là hải tặc mà ông ta bắt Hay là những tù binh Thì đều hàng trên chiến trường Ông ta cũng từ trước đến nay Đều là giết sạch Ông ta giết người thành thói quen Lãnh đạo cấp trên yêu tài Luôn là muốn một mắt mở một mắt nhắm Tuyên bố với bên ngoài Là ông ta gặp phải chứng bệnh chiến tranh tổng hợp Lần nào cũng là bỏ qua hành vi giết tù binh của ông ta Nhưng mãi đến cho tới một lần Ông ta nhầm một con tin Bị hải tặc bắt Chính là hải tặc nên đã giết hết Chuyện này gây nên nghị luận lớn Cấp trên cũng đã không thể nhịn được nữa Khai trừ ông ta ra khỏi đội Sau đó không biết rằng ông ta đã đi đâu Trần Ninh không ngờ Quách Đông Hải Người được từng vinh danh là Chiến thần Đông Hải Thì ra lại là nương nhờ vào hàng xa làm môn khách của hạng xa, làm việc cho hạng xa. Hạng tây sờ nhìn thế, quách đông hải giống như là người chết đuối vỡ được cọc. cũng là vô cùng kích động. Anh ta cười cợt nói: "Chú quách đến đúng lúc lắm, có tội gì đâu chứ? Nhưng mà trần ninh và con chó của anh ta đánh thương vệ sĩ của tôi, còn muốn đánh cả tôi nữa. Bây giờ tôi muốn chú đánh gãy đôi chân con chó đó của trần ninh. chuyện có lớn đến đâu thì cũng sẽ là do tôi chịu trách nhiệm." Quách đông hải liền nói: "Tuân mệnh." Ông ta nói xong, liền quay đầu nhìn về phía của Trần Ninh Chiến đào như người xuống dưới mặt đất lạnh lùng rồi nói Chiến thần bác cảnh, nghe danh đã nâu Hôm nay vừa ai có thể xin các hạ chỉ dạy rồi Điền trừ tức giận nói Ông là cái thá gì chứ, cũng xứng để thiếu soái tự mình động thủ Để điền trừ tôi đến thu thập ông Điền trừ nói xong, liền chuẩn bị động thủ Trần Ninh lúc này mở miệng nói Điền trừ, anh không phải đối thủ của ông ta Để tôi đến đánh với ông ta vài chiều đi điền trừ có hơi không phục nhưng mà là phục tùng mệnh lệnh chính là quy tắc đầu tiên của bình sĩ điền trừ phải thành thành thật thật nuôi xuống mà thôi vâng thiếu soái trần ninh níu về phía của quách đông hải mỉm cười nói chiến thần đông hải tối nay và ngày tôi có thể nính giáo được thân thủ của tiền bối xin chỉ dạy quách đông hải nghe vậy tiện tay ném đao cắm xuống dưới sàn nhà sau đó nói với cả trần ninh nào chiến được trần ninh cha lại một tiếng, liền bước chân ra đón lấy Quách Đông Hải. Quách Đông Hải thì cũng nhanh chân tiến đến đón lấy Trần Ninh, không tránh cũng không né. Hai người giống như là hai con hổ gặp nhau ở trong ngõ hẹp vậy, lao thẳng về phía của đối phương. Bước chân của Quách Đông Hải rất lớn, tốc độ nhìn thì rất chậm nhưng mà thực ra lại cực kỳ nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt của Trần Ninh. Ông ta khẽ quát một tiếng. Bước chân chuyển ra Cái loại quyền dùng vậy mà lại chính là một thuật cận chiến cơ bản nhất trong quân đội thường dùng. Thuật cận chiến trong quân đội, mặc dù rất đơn giản nhưng lại vô cùng hung bạo, thường thường chỉ cần một chiêu liền có thể đánh chết được kẻ thù. Trước đây, Quách Đông Hải được vinh danh chính là Chiến thần Đông Hải uy lực cận chiến ở trong quân đội, được ông ta phát huy vô cùng là tinh tế. Làm đấm giống như là sao băng phá không nào xuống, mang theo một luồng khí ác thế đến là không thể đỡ lao về phía của Trần Ninh. Trần Ninh không chút do so dự cũng dùng quân đạo bát quyền của anh cũng đưa tay ra đấm một quyền. Rầm. Làm đấm của hai người va vào nhau phát ra một tiếng trầm thấm như là tiếng sấm rền vang. Hai người thân hình sừng sững bất động nhưng sàn nhà đá cẩm thạch ở dưới chân hai người lại gặp tới như là gặp nạn vậy vỡ bùn thành những tường mảnh giống như là vỏ trứng gà bị đập nát. Hai người nắm đấm đối nhau, cứng đối cứng, lại đã tạm thời không thể phân ra được cao thấp. Chồng ánh quách đồng hải hiện lên một tia chấn kình. Một quyền không hề giữ lại chút nào của ông ta, coi như chính là một mặt tường, thì cũng sẽ là bị một đấm của ông ta đánh thành vụn vấn thôi. Vậy mà Trần Ninh lại có thể ung dung đón được một nắm đấm này của ông ta. Có thể thấy được rằng người được vang danh cũng không phải rằng nào không có lý do. Tên tuổi của chiến thần Bắc Cảnh Trần Ninh đúng chính là không thể chỉ để trưng cho đẹp được. Quanh Đông Hải phản ứng vô cùng nhanh, ông ta nhìn thấy một đấm của mình không có chiếm được chút lợi thế nào, liền tìm cơ hội như người nao về phía của Trần Ninh đánh đến. Gần như là cùng nút, Trần Ninh cũng đã nhấc chân rời bước, ngang vai đường về phía của đối phương. ầm, um, hai người lại chạm vào nhau, tiếng to như sấm lại một lần nữa vang lên. Cả quán trà dường như cũng đã bị lay động Ấm trà, bàn trà ở xung quanh hai người Toàn bộ đều phớt buồn Những khán giả vây xem kia Mọi người đều giống như là bị chấn động Tới hoa mắt, nhanh chóng liền nùi lại Tai mắt thì ủ đi Thì nhịp tim đập nhanh hơn Cảm giác tức ngực vô cùng Một chiêu đụng vai của Trần Ninh Sử dụng sáu phần thực lực Đơn này, Quách Đông Hải Đã bị Trần Ninh đụng vai Đau đến kêu một tiếng ngã bay ra ngoài Trần Ninh thì như hình với bóng, đuổi theo, phanh phanh đánh xuống ba quyền, mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự của Quách Đông Hải, sau đó nhẹ nhàng dùng một quyền đánh lên trên bụng của ông ta. Bịch! Quách Đông Hải treo bụng suối quỳ ở trên mặt đất, sau đó không nhìn được, quẹ ra một tiếng, nôn hết cả thức ăn tối hôm qua ra ngoài. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cuối cùng cũng thấy được rằng thực lực của chiến thần Bắc Cạnh thật chính là quá mạnh. Sao mặt hàng tây sợ, nút này nút trắng, nút xanh vô cùng khó coi. Đến bây giờ anh ta vẫn coi rằng không thể tin được. Môn khách mà anh ta mời về, năm đó được xưng danh là Chiến thần Đông Hải, Quách Đông Hải. Vậy mà mới qua mấy chiêu thôi, đã bị Trần Ninh đánh bại rồi. Trần Ninh nhìn thấy Quách Đông Hải chật vật, ngồi ở dưới mặt đất nôn hết chuột gan phèo phổi ra. Anh thần nhiên rồi nói, ông thua rồi, xem ở việc trước kia ông đã từng phục vụ cho nước. Tôi sẽ không có làm khó ông Ngày thường quách Đông Hải Tự cao tự đại Tự nhận bản thân vô địch thiên hạ Không ngờ hôm nay bị Trần Ninh Dùng vài chiêu đã đánh bại Chút ngạo khí đó của ông ta Đã mất sạch Không còn nhu lại chút gì rồi Trở nên hơi có nạn lòng thoái trí Cả người giống như là Một trong chớp mắt thôi Già thêm tới mấy tuổi Ông ta cô đơn điện nói Giang Sơn đời nào Cũng có người tài Trường Giang sóng sau Số sống chiếc Tôi đúng là già rồi. <cười> Trần Ninh quay đầu nhìn về hàng tây sợ lạnh lùng để nói: bây giờ ai còn muốn đánh gãy chân tôi sao? Hàng tây sợ vừa sợ vừa giận, đang định nói chuyện, Trần Ninh đã lạnh lùng quá, quỳ xuống. Trần Ninh nói xong, thì Trần Ninh đặt tay lên trên bờ vai của anh ta, hơi có chút sủng sướng. Hàng tây sợ đứng không vững, liền bị nhấn quỳ xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đau đến mức rằng nước mắt trào ra. Trần Ninh đưa tay. Tát hai cái vào mặt của hàng Tây Sở. Đánh đến rằng khóe miệng của hàng Tây Sở trở nên chảy máu. Trần Ninh lạnh lùng nói. Hai cái tát này chỉ là dạy số anh một chút mà thôi. Nếu như có lần sau, tuyệt đối sẽ không thể tha thứ đâu. Từ nhỏ tới lớn. Hàng Tây Sở đều là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Đã bao giờ chịu nhục nhã như thế này đâu. Anh ta quỳ trên mặt đất Cha lấy khuôn mặt bị đánh. oán hận nhìn về phía của Trần Ninh. Nếu như ánh mắt có thể giết người Chỉ sợ rằng Trần Ninh đã bị giết chết Không biết tới bao nhiêu lần rồi Trần Ninh sẵn dò Điền Trừ phái người đem anh ta về Hạng xa Để cho hàng Các Lão quản giáo cho thật tốn. Điền Trừ Niền nói Rõ Trần Ninh và Tống Sinh Đình Động Kha Niền rời khỏi quán trà Sáng sớm ngày phôm sau Hàng Thành tối hôm qua Phải là trực ban lãnh đạo cả đêm Ở Nội Các Hơn 9 giờ sáng thì mới trả về đến nhà vừa mới đến cửa nhà ông ta đã nghe được quản gia hạng yến báo cáo biết rằng con trai lại bị trần ninh giải số ông ta trầm mặt nói đúng là không biết trời cao đất rộng hạng yến sừng sốt ông ta không biết rằng lão sa đang nói trần ninh hay là đang nói đại thiếu gia hạng thành lạnh lùng hỏi thêm thiếu gia bây giờ như thế nào rồi hạng yến nhỏ giọng trả lời thiếu gia đang ở trong bệnh viện riêng của mình nghe người hầu nói rằng tối qua thiếu gia vô cùng tức giận tức giận đến là gần sáng thì mới dần dần bình tĩnh lại được. Hạng Thành hừa lạnh, ở bên ngoài không làm được việc về nhà chỉ biết tức giận với người hầu thì có tài cán gì chứ dẫn tôi đến đó xem, xem xem rằng nó như thế nào rồi Hạng Yến liền nói, vâng thường áo ra rất nhanh Hạng Thành mang theo Hạng Yến và mấy người cấp dưới nân cận đi vào khu viện ở phía đông Hạng xa, cũng chính là khu viện độc lập chỉ có thuộc về Hạng Tây Sở Mấy tên vệ sĩ ở Đông Viện, nhìn thấy Hạng Thành vội vàng hành lễ, kính chào não xa Hạng Thành không lên tiếng, Hạng Yến quát tay, ra hiệu mấy vệ sĩ nùi ra ngoài trước Vệ sĩ cung kính nùi ra, lúc này Hạng Yến có cửa phòng liền hồ đại thiếu, ngày tỉnh trưa, Hạng não xa đến thăm ngài Ở bên trong lại không hề có chút động tĩnh gì, Hạng Yến còn đợi thêm một chút rồi mới khỏi này Hạng Thành đã không còn nhịn được nữa, liền đẩy cửa đi vào Ở trong phòng khách của Đông Viện, có không ít quần áo vứt nung tung, có phần quần áo của đàn ông và cũng có cả phần quần áo của phụ nữ, ngoài ra còn có không ít chai rượu và đậu thuốc ná. Hàng Tây sợ, quần áo không chỉnh tề đang ngủ say, mà bên cạnh hàng Tây sợ lại có một cô gái trẻ, cô gái kia thân thể không một mảnh vải che thân, ở trên người từ trên xuống dưới đều có những vết tẩm bầm tím còn có cả vết bỏng là do tản thuốc làm cho bị thương hai mắt nổi ra ở trên cổ còn có cả sáu vết bị bóp đã chết tự lâu đám người của hạng yến thấy thế sắc mặt liền thay đổi hạng thiếu lại giết người rồi thì ra bọn họ đều biết tính cách hạng thiếu thất thường khi tâm trạng có điều không tốt hoặc cảm thấy rằng khó chịu thì sẽ uống rượu chơi gái mà còn đánh đập nâng nhục phụ nữ Cô nỡ bị anh ta cố tình hay là vô tình bóp chết thì cũng không phải rằng là chỉ có một hai người. Sang mặt của Hạng Thành cũng tái xanh, nhìn về phía của Hạng Yến. Hạng Yến nhanh chóng thấp giọng phân phó mấy người ở bên cạnh, các người còn ngơ ra đó làm gì, nhanh chóng lấy ga giường bọc lại cái xác rồi đưa đi xử lý sạch sẽ. Rõ, rất nhanh thi thể của cô gái kia đã bị họ dọn đi, hiện trường lại được quét dọn lại một lần nữa. Hạng Tây Sở đang chân sức ngủ say, cũng đã bị Hạng Thành dùng một chén trà nguội rồi tỉnh. Hạng Tây Sở mơ mơ hồ hồ tỉnh lại mơ mịt nhìn nói. Cha cháu về rồi sao? Hạng Thành nhìn nói. Thằng khốn này, cha đã bảo mày không nên chọc đến trận ninh, mày không nghe. Mình người ta giải số cho một trận, rồi đưa về nhà, giờ thì hay chơi gì? Còn nữa, mày có thể sửa lại mấy cái tật này của mày hay không vậy? Uống rượu rồi bảo ngược đãi phụ nữ. Động một tí là bắp chết người ta Sớm muộn gì thì cũng có ngày mày to đợi thôi Nhạc đến Trần Ninh Hàng tách sợ liền nhớ lại quá trình tối hôm qua Anh ta đã bị Trần Ninh dạy dỗ Anh ta cắn răng Nguyễn Lợi nói cha Trần Ninh đục nhã con như vậy Con chắc chắn sẽ giết anh ta Hàng thành nãy nung điện nói Quốc chủ sắp hết nhiệm kỳ rồi Bây giờ là thời gian đặc biệt Chà không cho phép mày gây sự vào khoảng thời gian này Cha sẽ sắp xếp cho mày trở về quyền quân sự ở nước Mỹ học tiếp Hàng Tây Sở từ chối nói Không, không giết chết Trần Ninh con sẽ không có đi đâu Hàng Thành lạnh lùng Chỉ bằng mày, thánh không lại Trần Ninh đâu Hàng Tây Sở đắc ý liền nói <cười> Con đã cho người đi Tây Cảnh Mời võ thần xuống núi giúp con giết chết Trần Ninh rồi Trần Ninh có giỏi như thế nào đi chăng nữa Nếu nào con giỏi hơn cả võ thần lâm khí thiên hay sao Lần này thì anh ta chết chắc rồi Võ thần lâm khí thiên, võ thần lâm khí thiên vang danh khắp hoa hạ, hơn nghìn trận đấu lớn nhỏ, chưa hề thua trận, cuối cùng cảm thán, muốn bại một lần thì cũng khó. Hàng thành kinh ngạc nhìn tới con trai, sao con mời được lâm tiên sinh chứ? Hàng tới sở đắc ý nên nói, cha, cha có ơn với cả võ thần, con dùng danh nghĩa của cha để mời ngày ấy. Đồng thời con còn nói với ngài ấy rằng trận Đinh mạnh như nào để ngài ấy lại sinh ra sục vọng muốn chiến đấu với trận Đinh thế nào đã đồng ý xuống núi giúp con giết chết trận Đinh Thủ đô, suối nước nóng, thiên tâm Trần Đinh và Tống Sinh Đình đang ngâm mình ở trong suối nước nóng Trần Đinh nhìn thấy bụng dưới hơi có nhô lên của Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình mang thai 3 tháng, bụng cũng đã có chút nổ gió rồi Tổng sinh đình không chịu được ánh mắt chăm chú của chồng gương mặt xinh đẹp hơi có phím hồng Nhỏ giọng đội chủ đề: Chồng à, lần này bởi vì nghe nói rằng Anh sẽ ra chuyện bị bắt Em mới bội vàng bỏ xuống mọi chuyện ở trong nhà Và cả chuyện của công ty chạy đến thủ đô Bây giờ thủ đô cũng được mấy ngày rồi Em cũng chuẩn bị mai sẽ là trở về Trung Hải thôi Tránh cho nhóc con thanh thanh kia lại nhớ mẹ Ngoài ra thì công ty vẫn còn vài việc Cần em phải trở về để quyết định Trần Đinh mỉm cười nói Vậy cũng được, ngày mai anh sắp xếp máy bay riêng cho em về Trung Hải trước Tống Sinh Đình nhìn hỏi Vậy còn anh? Trần Đinh thì cười nói Anh có thể còn phải ở lại tới mấy ngày nữa Ngày mai, nội các còn có buổi họp quan trọng Quốc chủ sẽ đưa ra ý kiến bổ sung thành viên cho nội các Đến lúc đó sẽ đưa ra ý kiến cho anh vào trong nội các Anh phải chờ xem kết quả như thế nào Tống Sinh Đình kích động nói Chồng, anh vậy mà lại được vào nội các rồi sao? Trần Đinh thản nhiên nói Thầy của anh sắp hết nhiệm kỳ rồi Cần đề bạt một người đại diện đi vào Tránh cho người đi chỉ trả thành Thầy cảm thấy rằng anh không đến nỗi nào Muốn là cho anh tiếp vào nội khác Học khỏi kinh nghiệm Nhưng mà dù sao anh còn quá là trẻ Trước đấy được nhận chức thống soái bắc cảnh Vẫn là phải nhờ là thầy dùng sức để dẹp tan nghị luận là mới được Lần này đề bạt anh vào nội khác Chắc là cũng sẽ là có rất nhiều người ngăn cản Cho nên anh có thể vào được nội các hay không thì cũng rất khó nói Đúng là não quốc chủ Tần Hằng trước khi hết nhiệm kỳ Chắc chắn muốn đưa được học trò giỏi nhất của mình vào nội các Vừa nào để đề, đề bạt Trần Ninh cũng rằng là muốn Trần Ninh chính là người nói chuyện thay cho mình sau này Nhưng mà mấy vị các não trong nội các thì nhất chính là đám người của hạng thành chắc chắn sẽ phản đối Cho nên Trần Ninh cũng không xác định được rằng lần này mình có thể vào nội các được hay không Tống sinh đình thì sùng bái nhìn về phía của Trần Ninh Không cần biết anh có thể thuận lợi bước vào nội các hay không Trong mắt của em, anh vẫn luôn là một người anh hùng giỏi nhất Em luôn kiêu ngạo vì anh Trần Ninh ôn như nhìn về phía của cô Có thể gặp được em cũng chính là điều may mắn nhất của đời anh Hai người bốn mắt nhìn nhau Ở Trong mắt của hai người đều là tràn ngập tình yêu Trần Ninh nhìn thấy nụ cười gần như là găng tấc của vợ Nghĩ đến rằng ngày mai vợ của mình sẽ phải quay về Trung Hải, trong lúc nhất thời có hơi chút không nỡ, nâng lên gương mặt nhỏ đẹp của vợ, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Gương mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình ửng đỏ theo bản năng nhắm mắt lại, mắt thấy hai người sắp hôn nhau. Ngay chính vào lúc này, ở bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng đánh nhau cùng với cả tiếng gầm thét. Sắc mặt của Trần Ninh hơi trầm xuống, Tống Sinh Đình cũng mở mắt nhỏ giọng liền nói: "Bên ngoài hình như lại xảy ra chuyện rồi." Trần Ninh lạnh lùng gọi ra bên ngoài suối nước nóng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy? Lập tức có hộ vệ ở bên ngoài báo cáo. Báo thiếu soái, bên ngoài có người tự tiện xông vào, chỉ đích là danh tên của thiếu soái muốn tỷ thí với thiếu soái. Đội trưởng Điền Trừ cùng với cả mấy vị hộ vệ khác đang là ngăn chặn người đến. Trong mắt của Trần Ninh cũng xuất hiện một chút kinh ngạc. Bát hộ vệ trong đội cảnh vệ của anh, người nào cũng chỉ là thực lực binh phương, điện trừ càng là binh phương trong các loại binh phương. Những người mạnh bình thường không phải rằng là đối thủ của hộ vệ, càng không phải rằng là đối thủ của điện trừ, mà lần này đến bao nhiêu người. Vậy mà cần điện trừ cùng với cả mấy người hộ vệ khác, đồng loạt liền ra tay chặn lại. Lão bát trong hộ vệ vừa đứng ở bên ngoài điện báo cáo. Người đến chỉ có một người, hơn 40 tuổi dáng người cao gầy, khí thế mạnh mẽ Đội trưởng Điền và bảy vị huynh đệ khác Liên thủ nhưng vẫn không thể đánh thắng được Cái gì? Chỉ có một người mà Điền Dự và bảy người khác liên thủ Cũng không thể đánh thắng sao? Trần ninh đứng lên đi ra khỏi nước nóng Vừa thong xong mặc quần áo Nói với Tống Sinh Đình Vẫn còn ở trong suối nước nóng kìa Anh đi ra ngoài xem sao Cũng sẽ gọi Đồng Kha đến giúp em Em đang có thai, đi đứng phải cẩn thận đó Tống Sinh Đình liền nói Nghe cấp dưới của anh báo lại là hình như người đến rất nội hài, anh phải cẩn thận đấy. Trần Ninh cười điện nói, anh sẽ cẩn thận. Chiếc viện của suối nước nóng thiên tâm, điện trừ vào bảy người hò vệ đang niên thủ cùng tấn công đánh một người đàn ông trung niên mặc áo vải sám tóc dài. Người đàn ông này mặc dù là một mình đánh với 8 người nhưng là vẫn vững như là bản thạch chẳng những có thể thông song ứng đối tiến công của Điền trử và mấy người bắt hổ vệ mà thậm chí còn có thể là nhân cơ hội mà đánh trả. Nhiều lần Điền trử và bắt hổ vệ đều kém chút nữa thì là bị người này làm thương sảy. Trần anh nhìn thấy có hơi ngạc nhiên. Hoa hạ đúng là cao thủ nhiều như mây, khắp nơi đều có cao thủ ẩn giật. Người đàn ông trung niên này có được thân thủ tài giỏi như vậy, thế mà anh lại chưa từng có nhìn thấy. Trần Ninh bình tĩnh nhìn nói, Điền Trừ, mọi người dừng tay lại đi. Điền Trừ và bắt hồ vẻ, đang có cảm giác có hơi khó chống đỡ. Nhìn thấy thiếu soái đến, bọn họ vội vàng nghe theo mệnh lệnh của thiếu soái dừng tay nụy lại. Người đàn ông tóc dài kia cũng không có đuổi theo, chắp tay đứng ở chỗ, nỗi nạc đứng ở trong đỉnh viện nhìn về phía của Trần Ninh. Trần Ninh cũng đang đánh giá người này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao tiếp với nhau Giống như là sấm chớp giao nhau Trong không khí dường như cũng ma sát được ra khói nữa Người đàn ông trung niên tiêu xói cười nói Nếu tôi đoán không sai Thì cậu chính là chiến thần Trần Ninh Trần Ninh thản nhiên nói Anh là người nào? Người đàn ông trung niên bị cười nói Tôi là ai không quan trọng Quan trọng là cậu là chiến thần Thế là đủ rồi Trần Ninh nhíu mày Nếu như anh đã không nói ra anh là ai Vậy thì hãy nói ra mục đích đến đây đi Từ nhỏ tôi đã si mê võ thuật Yêu thích chiến đấu Nhưng tiếc rằng là tôi đã tham gia hơn nghìn trận chiến Còn từng đã đi xa Đới tận đông doanh của các nước như là Tuna Giao chiến với cao thủ của các quốc gia đó Chỉ mong sao được một lần thất bại Nhưng không có được Gần đây nghe nói rằng chiến thần trận ninh Võ thuật vang danh thiên hạ Nên là chuyên đây tới để đấu một trận với cậu Xem xem rằng tôi có thể xin được một lần thất bại hay không Người đàn ông trung niên nói rồi, tùy ý sờ sờ vào tượng đá ở bên cộng một cái Cái đầu của tượng đá ngay lập tức biến thành bột phấn Nhóm người của điện trừ đứng ở xung quanh đấy đều lộ ra một vẻ mặt rung động Thực lực của người này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ Thậm chí vừa nãy đánh với bọn họ Anh ta vốn chính là không dùng hết bản lĩnh thực sự của mình mà thôi Mà chỉ là đang đùa với bọn họ mà thôi Cầu xin được thất bại Trần Đinh nhìn tới người đàn ông vô cùng tự phụ, nhưng mà thực lực cũng lại vô cùng mạnh này. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một người. Trần Đinh nhìn chằm chằm tới người đàn ông trung niên chặt giọng nói. Nếu tôi đoán không sai, anh hẳn chính là võ nâm khí thiền, năm đó danh tiếng vang khắp hòa hạng. Người đàn ông trung niên nghe vậy, ha <cười> ha rồi cười nói. Cậu vậy mà cũng biết được tôi, đúng chính là hiếm thấy, hiếm thấy đó. Lề mặt cậu là người đã nhận ra lầm mổ Hôm nay lầm mổ liền đồng ý với cậu Nếu như cậu thua sói, tôi sẽ cho cậu chết toàn thầy Điền trừ và đám người hồ vẻ nghe vậy đều tức giận điện nói Cản rỡ, dám nói năng thiếu lễ độ như vậy với thiếu xoái Có biết đây là tội gì hay không? Lâm Ký Thiên nhìn mấy người điền trừ một cái cười lạnh điện nói Không biết, nhưng các người có biết rằng Nói chuyện vô lễ với tôi thì sẽ là tội chết hay không? Anh ta nói xong thì bỗng nhiên nhấc chân đá một cước vào cái tượng thú giữ cửa không đầu ở bên cạnh anh ta. Tượng thú giữa nặng đến tới mấy trăm cân, Vù một tiếng giống như đạn pháo lao về phía của Điền Trừ. Sắc mặt của Điền Trừ thay đổi, muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể kiên trì chuẩn bị cố gắng chống lại mà thôi. Đúng lúc này, một bóng người ló lên chiếc mắt của anh. Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt của Điền Trừ, Trần Ninh đưa tay, dễ dàng dùng tay trái tiếp được tượng thú đang lao đến kia. Tượng thú mấy trăm cân, ở trên tay của Trần Ninh, lại nhẹ giống như là một quả bóng bay vậy. Trần Ninh đặt tượng thú xuống, nhìn tới lâm khí tiên đang đứng cách đó không xa, họ không nói. Đúng là thân thủ tốt, tiếc là không dùng đúng chỗ thôi. Câu dùng võ để làm việc sai trái chính là đề chỉ những người như anh đó. Nếu như anh muốn nếm thử mùi vị của thất bại, vậy thì hôm nay tôi sẽ tặng anh lần thất bại ấy. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập này đến đây là hết rồi, đang đến đoạn hay mà lại đứt ngay cái xây đàn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.